Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.netử mặt nó đánh lại nói với cái giọng ho hoàng sao mà mày hỏi thế để làm gìạ hôm nay chính là ngày án vừa mới mãn hạn tù mà sao tác chưa thấy hắn về nhỉ hay là lại chết gì ở đâu rồi mà mày quan tâm thì ăn làm gì đó không phải là thứ tập quan tâm mày biết nhà quá vừa nãy tao với mày Mới đi qua không Biết mày tính làm gì Tao muốn đột nhập vào Để khám phá xem có gì không Mày tính ăn trộm cái gì hả gọi chừng tao báo công an vô cổ mày vào tù đó Này này Chỉ vào đó xem xét khám phá nhà hắn Rốt cuộc hắn đang giấu cái bí mật nào đó Chứ có phải trộm cắp gì đâu Mày toàn nghĩ oan cho tao thôi Tao đùa với mày thôi Nghe ý kiến của mày giống như cái chuyến phiêu lưu mạo hiểm Vào vùng đất kỳ bí như trong chuyện phiêu lưu ấy nhị Cho tao tham gia với được không? Được thôi, đó là do mày tự nguyện không phải tao bắt ép gì nhé Mà nốt hôm nay, mai nghỉ người nhà Ngày kia thi thử rồi, chắc tao với mày có một đêm khó ngủ đấy Nè hào Hưng đây, chắc tối nay tao phải nói dối bố mẹ tao Là tối nay tao sang ngủ nhà mày quá Chạm mấy chọc Hai thằng bé đã đến trường Và đôi chân bội vã chạy vào lớp Tìm cho ngồi thân quen Rồi giờ bài tập ra lạc Lạc sau Bọn nó đã làm xong Thì cũng là lúc tiếng trống vào lớp Cũng đã vàng lên tôi hôm đó Sau khi đã mệt mỏi Với một đống bài vở trên lớp Tuy đang ngồi trong phòng của nó Nó dường như có vẻ sốt ruột lắm. Đêm này quả thật là một đêm khó ngủ. Chợt tiếng còi xe vàng lên, phá tan cái bầu không khí im lặng đang bao trùm nơi đây. Thằng Tù như mọi lần, đến nhà nó hay bấm còi xe để xem nó có nhà hay không. Thằng Tùy giật mình không biết bao nhiêu lần. Tùy vội lao xuống nhà và nói, mày đúng thật là, Lần sau nếu đến nhà tao Thì đừng có bấm cõi như thế nữa Mày muốn tao dụng tim ra ngoài sao Nó cười hề hề Làm lộ hàm răng trắng thẳng tắp thu hút mọi anh ấy. Biết rồi biết rồi Lần sau tao không thấy nữa đâu Nó thu bội nụ cười Chuyển ngay vào đề tài chính Thế nào Đã sẵn sàng đột nhập chưa Thằng tuy vội vàng Quan sát xem xung quanh có ai đây không Gần như đã yên tâm nó đạp. Hược dù đó, đi đi thôi. Tao nghĩ xung quanh đây không ai đâu. Mà mày cất xe mày vào nhà tao đi kéo mất. Mất xe rồi lúc đó cái gì cũng đổ hết lên đầu ta. Tú dòng vội cái xe lên nhà túy. Thằng túy khóa cửa lại rồi hai thằng kéo nhau đi. Trong bản đêm mịt mồ. Có hai cái bóng dáng đang đi lén lúc. Bà cũng có phần hơi vội vã. Ai nhìn vào cũng tưởng hai người nào đó đang đi dạng. Đó chính là Tùy và Tù. Hai đứa bọn nó đang thực hiện một cái phi bụ mà từ trước tới giờ không dám lạ. Đó là thực hiện đột nhập vào nhà tên đổ tẻ để khám phá cái bí mật bên trong mà ngôi nhà này đang ẩn giấu Đúng là phong cảnh sau cơn mưa luôn có chút thay đổi một cách lạ thường. Trông ướt át và có chút dễ chịu Hai thằng bé đang đứng trước căn nhà của tiên đồ tè Đang suy tính một cái gì đó Cây cổng sắt hình như đã bị khoa chặt từ lâu Bao bọc lấy một sợi xích sắt đã han xỉ Cùng với một ổ khoa rất cứng có có thể mà đập ra Đứng trước cái khủng cảnh đầy âm u xám xịt Và có phần ám ảnh ấy Có một cái làn gió nhẹ nhàng thổi quạt làm hai đứa nó chợt dùng mình thằngù Tù hỏi túy cổ khóa rồi tao với mày phải làm gì tiếp theo bây giờ trả lẽchèoường vì cổng đã quá rồi vận đâu thằng túy tay cầm đèn pin đi qua chỗ bức tường mà xem xét ngắm nghĩa bức tường này không cao lắm chỉ có một người trưởng thành cao mét 6 trở lên là có thể chèo vào túy quay sang tú và nói chi vào tường và trong nhà thúi, thế của dám chèo không? Thằng tú ra vẻ gân đạn, nó nhìn rồi nhếch cái môi lên, già vẻ thách thức nói tiếp. Chèo vào thì chèo vào, sợ cái gì? Ngài đưa nó. Nói... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net